các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn vẫn là cười nhàn nhạt, nhạt cũng không thể không được cũng hẹn ngô diễm cùng đi tìm bạn nên không có vấn đề ôn luật thành ngơ ngác một chút lập tức gật đầu dù sao chỉ cần cô chịu cùng hắn nó một chút là tốt rồi về phần này ở đây hắn không có ý kiến quá lớn vậy hôm nay tan tầm cùng đi đã nghỉ ngơi dự trưa em trước đi ăn cơm đi được Ôn Tổng cũng mau nghỉ ngơ một chút. Đưa ôn lột thành đến cửa, ở ngoài cửa Ngô Diễm lập tức xông tới. Ôn Tổng nói gì đó? Để cho mình gọi điện thoại trước, xong lại nói cho cậu biết. Đã đến giờ rồi, cô gọi trước điện thoại cùng đội trưởng nhà lao xin phép. Ngô Diễm liếc nhìn cô, cũng không có ý định làng tránh, mắt lạnh thói quen nhìn xem đồng nghiệp mới là tâm tình liên tục. Tuy nói đồng nghiệp mới kiên trì chỉ là báo cáo một ít việc vặt. À túc, Em đã nói với anh, tổ trưởng thật sự rất lẻ mà lè mè Hôm qua mới đem đại cương giao cho em Hôm nay muốn em làm ra một phần kế hoạch Em muốn hay không xác định tổ trưởng trước có ai bên cạnh hay không? Khúc túc nhịn không được hỏi cô Miễn cho nói người ta nói bệnh bị bắt tại chỗ Không có ở đây à Luôn thích dễ cật người ta Em có thể nhắc nhở tổ trưởng của em Thời gian sẽ không kịp Khúc túc kẹp lấy ông nghe Thả công tác trên tay xuống bên cạnh Vô cùng chuyên tâm nghe vợ yêu phản nàn Cũng thật sự đề nghị Em mới không dám Nếu người ta đã cho em là không tìm được phiền toái cho người ta Em thời gian từ nay về sau Công ty liền khổ Vậy em cũng sắp nhanh đuổi ra đến đây đi Anh nghe cô yêu kiều phản nàn Tâm tình trở nên rất tốt Biết nói Cô thức giận đáp lại Cô thầm nghĩ nghe chút ít lời an hùi người đàn ông này luôn thực tế như vậy Thật đáng ghét Đúng rồi Em hôm nay muốn cùng đồng nghiệp đi ăn cơm đó. chừng nào chấm dứt, anh đi đón em. Không cần na, tức em trở về là được rồi, đồng nghiệp em còn đang chờ em ăn cơm. Ừm, không nói, bye. Cô cúp điện thoại, ngô diễm lập tức đi qua sắp đến nói. Cậu không sợ mình cùng ôn tổng trương tâm thọc? Cô hiếp mắt, biểu lộ rất tặc. Đi nói à? Tất Ngọc Nhi ngừng một chút, chậm rãi tỏ ra uy hiếp. Nếu như hôm nay cậu không nghĩ cùng ồn tổng đi ăn cơm thì cứ nói đi. Qua ba giây, Ngô Diễm mới kịp phản ứng kêu to. a tất Ngọc Nhi, mình yêu cậu chết mất. Ngô Diễm vui vẻ ôm lấy cô, thưởng cho cô một cái hôn vang lên tật to. Tất Ngọc Nhi nhìn xem bộ dáng đồng nghiệp hưng phấn, cô hết sức tò mò. Học trưởng giúp cuộc đều là như thế nào đối phó sự quấy giày của cô. Trong quán cà phê tàu nhã thư thái, một nam một nữ đang ngồi đối diện trên mặt nam tử thao nhã nhòi nhã trước sau như một động lòng người nhẹ nhàng vui vẻ mà nữ tử ngồi ở đối diện thì thỉnh thoảng liên tiếp cúi đầu nhìn bên ngoài có vẻ vô cùng không được tự nhiên học muội em có chút đứng ngồi không yên có có sao cô gái ngoan cố phủ nhận em nguyện ý theo giúp anh ăn cơm anh thật sự rất vui vẻ à cô xấu hổ nhìn hắn em không cần cảm thấy không được tự nhiên, anh là nói thật. hắn thật sự rất hoài niệm thời gian khoái hoạt, hắn qua lại cùng cô tâm không vướng mắc. em là sợ em tồn tại sẽ làm mọc trưởng cảm thấy không được tự nhiên. ai hiểu cô từng cùng học trường tiểu thành từng tỏ tình bị cự tuyệt. em nghĩ nhiều lắm, em không phải còn dẫn theo người khác tới sao? anh nhẹ nhàng cười, nhã nhặn. đúng vậy, chỉ là không nghĩ tới cô còn muốn về nhà lấy gì đó đem em một mình ngồi ở nơi này. Cô xem hướng học trường tiểu thành khốn quẫn gượng cười. Học muội, em không cần cầu nệ như thế. Hắn thở dài một hơi. Uhm, bởi vì em không được tự nhiên. Anh biết rõ. Tuyết Hồng Nhi trừng mắt nhìn khuôn mặt ôn nhã, nói thật, cô rất muốn một lần nữa xem bộ dạng học trường không giống chế được. Học muội, quá khứ đã qua rồi. Em biết mỗi khi anh nhìn thấy bộ dáng em cùng Ngô Diễm nói chuyện. Khiến cho anh rất hâm mộ Anh là ôn tổng Em sao có thể không lớn không nhỏ nói với anh Anh biết rõ em sẽ nói như vậy Nhưng sau khi tàn việc Còn câu nệ khách khí như vậy Là hướng anh có chút bất mãn Chẳng lẽ còn đang tức giận hắn lúc trước cự tuyệt sao Có thể hắn thật sự chỉ thích cô Khi là học muội? Không có Cô vội vàng phủ nhận Chỉ là em cần chút thời gian điều chỉnh Chẳng lẽ em còn đang yêu thích anh Ngàn vạn không phải. Mới không có. Cô không khỏi đề cao âm điệu. Cô đã kết hôn được không? Kia chẳng phải là tốt sao? Với cô lại không còn nêu mến học trường rồi. Có cái gì rất tự tại. Ai không có tuổi trẻ khinh cuồng thông báo qua nha? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net